Cảm ơn tiếp tục gửi đến cho quý vị những tình huống vô cùng gai cấn và có cả sự phẫn uất khi mà cô gái tên là Diệp Anh đang cố gắng để làm thân với bà Phượng. Đúng là kẻ thù với kẻ thù khi mà chung đụng với nhau lại không hề nhận ra nhau còn phải cố gắng lấy lòng nhau nữa. Và không biết cô con dâu tên là Diệp Anh lấy chồng và sau khi mà lấy chồng rồi và làm vừa lòng của mẹ chồng thì cô ấy sẽ có được gì? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi. Những tình tiết tiếp theo của câu chuyện này Và tâm an không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa Chúng ta cùng nhau lắng nghe Nội dung tập 7 của câu chuyện Sao sáng chờ anh về Trong ngăn kéo cuối cùng Không có bất cứ thứ gì ngoài một bức ảnh Bị cháy góc và được úp xuống Tôi đưa tay kéo bức ảnh lên Đột nhiên sửng sốt mất vài giây Là ảnh chụp sinh nhật Năm tám tuổi của tôi Trước khi mẹ ruột tôi mất Hôm ấy bố tôi đưa mũ dì ghẻ đi chơi Mẹ tôi thuê người chụp vội Cho bốn mẹ con vài kiều ảnh Bức ảnh này Mẹ tôi treo trong phòng khách Đến tận ngày ba chị em tôi bị bắt cóc Nó vẫn nằm trên đó Gương mặt mẹ tôi u ám Ánh mắt vẫn vương vài giọt nước Ba chị em tôi chẳng ai cười nổi. Sinh nhật trong một hoàn cảnh hết sức bi ai và đáng thương như vậy, làm sao vui nổi chứ? Tôi không hiểu vì sao Lâm lại giữ bức ảnh này. Nhưng góc ảnh phía mẹ tôi đứng giống như bị ai đó đốt đi, chỉ còn hơn nửa gương mặt cùng với nửa thân người trên ảnh. Nhìn thấy mẹ ruột đến ngay cả bức ảnh cũng không còn nguyên vẹn, tôi gần như không kiềm được. Tôi cúi xuống nâng ảnh lên. Không thể gào lên Không thể khóc được Nhưng nước mắt nóng hồi Cứ như vậy chảy xuống miệng Không ai biết vào những đêm mưa gió ấy Ở dưới gầm cầu tôi nhớ mẹ Tôi nhớ chị Nhớ em trai tôi biết bao nhiêu Không ai biết Tôi đã gào khóc bao nhiêu đêm Vì sợ sấm sét bùa vây Vì mưa ướt người Vì cô đơn Vì đòi khát Và vì khổ đau Không ai biết tôi đã trải qua những gì Ăn bao nhiêu cái tát Nhịn bao nhiêu bữa cơm Cho đến tận bây giờ Khi mẹ nuôi tôi mất đi Chị ruột tôi cũng mất đi Hiếu không còn tìm thấy thông tin nào Tôi đã gần như mất phương hướng Trong cuộc đời này Tôi thực sự không cần thành công Tôi không cần giàu có Bởi vì dù có thành công Thì tôi không có ai để mà báo đáp cả Vậy nên bảo tôi quên đi mối hận, bảo tôi tha thứ cho mẹ con họ. Tôi thực sự không làm được điều đó. Sau khi đặt bức ảnh vào chỗ cũ, tôi lặng lẽ nằm lên giường, nghĩ đến dáng vẻ của Lâm. Khi ở ngoài Nghĩa Trang, lại nhìn thấy bức ảnh nằm một góc trong ngăn kéo tủ. Tôi lại cảm thấy nhức nhối trong tim. Thà rằng anh ta cứ độc ác như mụ gì ghẻ. Chắc là lòng tôi dễ chịu hơn nhiều. Mấy ngày Lâm đi công tác, mỗi ngày về đến nhà, tôi luôn được sống trọn vẹn với chính tôi. Tôi không thích làm phiền anh, nên những ngày đó, tôi rất ít khi liên lạc với Lâm. Có cái gì không biết, tôi chỉ nhắn, hỏi xong là thôi. Tôi không quan tâm quá nhiều chuyện, mà Nguyệt nói với tôi về chuyện hai người đi công tác cùng với nhau. Dù sao đi nữa, từ những trải nghiệm của bản thân, tôi chẳng còn tin vào đàn ông nữa. Giống như bố tôi đấy. Ông thề thốt Sống và chết Đều yêu mẹ tôi Nhưng đến cuối cùng Ông vẫn phản bội mẹ tôi một cách đau đớn đó thôi Đàn ông ấy mà Không quản không được Mà quản cũng chẳng xong Mấy lời tôi nói rằng tôi tin Lâm Chỉ là tôi nói cho vui mồm ấy mà Đến ngày thứ ba Lâm đi công tác Buổi chiều tôi đi học về Trời bỗng đổ mưa Tôi chạy chật bắt xe buýt cho đến khi về đến nhà thì trời cũng sầm tối. Lúc tôi vừa xuống xe định mở cổng đi vào nhà, đột nhiên tôi khựng lại khi nhìn thấy mụ dì ghẻ, đang đứng trước cổng, cầm ô. Mụ ta không đi xe, chắc là ông Quang chở mụ ta đến. Nhìn thấy mụ ta tôi liền cúi đầu chào, nhưng đáp lại chỉ là cái nhìn đầy khinh bì của bà ta. Sau đó bà ta cất tiếng chỉ chiết tôi. Cô đúng là cái loại vô phép tắc. Cô lấy con trai tôi chưa đầy một ngày. Cô lại dụ rỗ, trèo kéo nó, rời nhà sang đây có phải không? Nó đi công tác mấy ngày, cô cũng chưa từng về nhà chào hỏi bố mẹ chồng lấy một câu. Cô bị mồ côi, nên đến cả những quy tắc ứng xử cơ bản mà cô cũng không được dạy có phải không? Nghe đến hai chữ mồ côi, ngay lập tức tôi muốn cầm chiếc ô, xiền chết mụ ta. Thế nhưng lý trí nhắc nhở tôi rằng cần phải nhẫn nhịn, Nên tôi mở cửa và đáp ngay. Dạ thưa mẹ, con không dụ dỗ anh Lâm ra riêng. Là anh ấy bắt con qua đây. Không tin, mẹ cứ gọi điện mẹ hỏi anh ấy. Con mời mẹ vào trong nhà. Cô không cần lấy con trai của tôi ra để làm lá chắn đâu. Đây là nhà của con trai tôi. Không đến lượt cô mời. Ai, để tôi vào, tôi kiểm tra xem cô ăn ở thế nào. Tôi nghe xong cười khinh bì trong lòng. Nhà của con trai mà không có chìa khóa cổng, còn phải đứng bên ngoài đội mưa để chờ tôi về. <cười> tất nhiên là tôi không nói ra, tôi chỉ lấy đôi dép trong nhà cho bà ta đi, rồi rót nước cho bà ta uống. Nhà cửa mấy hôm nay, tôi ngày nào cũng lau bà ta chán ghét nhìn góc sân, sau đó đi xuống bếp, sau đó lại tiếp tục đi tất cả các phòng để mà xem xét. Mỗi lần đi là một lần bà ta chê bai, bới lông tìm vết để trách móc và chỉ chiếc tôi. Tôi không thèm bận tâm, tôi cứ vâng dạ vài câu cho xong chuyện, rồi xem như là chó sủa quanh tai cứ như vậy xuống bếp nấu cơm. dù sao tôi chẳng có thứ gì, gọi là bí mật trong căn nhà này, nên chẳng có gì phải ngại hết. Bên ngoài mưa mỗi lúc một lớn, sấm chớp từ trên trời nổ ầm ầm khiến cho tôi thi thoảng run lên. Lúc nhỏ có lần, mẹ tôi không hề sợ sấm chớp, ở trong nhà tôi cũng có một cột thu lôi nên tôi chưa bao giờ biết sợ nhưng sau này khi mẹ tôi chết đi mỗi lần nằm dưới gầm cầu tôi đều bị ám ảnh bởi những tia sét rạch ngang bầu trời kia tuy bây giờ đã bớt sợ nhưng tôi có chút run rẩy tôi thở dài cắm xong nồi cơm quay lại định xem mụ gì ghẻ làm gì thì đột nhiên nghe tiếng mụ ta trong phòng lao ra và gầm lên diệp anh cô tò gan thật đấy Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì Thì mụ ta xông đến Tát bóp vào mặt của tôi Đến mức tôi loạn troạn suýt ngã Đến khi định thần lại Mụ ta liền ném vị thuốc tránh thai tôi đang uống Vào mặt của tôi và giít lên Cô Cô dám uống thứ này sao Cô cưới con trai tôi Mà cô còn uống thuốc tránh thai sao Tức là cô không muốn sinh con cho nó chứ gì Hay là cô lẳng lơ Cô tơ tưởng đến thằng khác Nên cô không muốn trói buộc bởi đứa con Còn trai tôi đúng là có mắt như mù Nên mới vớ phải cô Tôi nhìn vì thuốc tránh thai Và đưa tay ôm lấy mặt mình Tôi nhẹ nhàng lên tiếng Dạ thưa mẹ Mẹ hiểu nhầm con rồi Hiện tại con đang còn đi học Nên chưa thể nào có em bé Vốn định học xong con mới sinh con Để không ảnh hưởng đến việc học tập ạ Cô cầm mồm đi Cô câm mồm lại cho tôi Cô lấy được chồng khi còn đi học Thế tại sao không thể mang thai Còn 6-7 tháng nữa là ra trường, có thai, cô cũng tốt nghiệp xong rồi cơ mà. Này, cô bịa ra lý do, thì phải có lý một chút chứ. Ngay từ đầu con trai tôi cưới cô, là tôi không ưng cô rồi. Cái loại đàn bà tầm thường bẩn thiểu như cô, không xứng đáng, không xứng đáng với con trai tôi. Nghe bà ta quát mắng và chỉ chiết, tôi rất muốn mờ mồm ra cãi. Rằng không phải bà ta muốn hôn nhân của tôi và lâm đứt cánh giữa đường hay sao, mà bà ta còn mong có cháu làm cái gì. Nhưng nói như vậy, chẳng khác nào tự nhận lời, bà ta nhận định về mình là đúng. Nên cuối cùng tôi đành nói tránh đi. Dạ thưa mẹ, chuyện con cái là kế hoạch của vợ chồng con. Mong mẹ tôn trọng chúng con à? Nhưng cô đáng để tôi tôn trọng cô sao? Cái loại như cô, đáng để tôi tôn trọng sao? Bồi trò chắc chấu vào mặt gia đình này chưa đủ. Cô còn định để tuyệt tử tuyện tôn có phải không? Bây giờ chúng con đang có kế hoạch. Vài tháng nữa, con mới thả. Lúc đấy có con, cũng chưa muộn mà mẹ. Thế cô có chắc đến lúc đấy, cô còn đẻ được không? Với lại nhìn cô, tôi thấy cô là cái phưởng đĩ rồi. Đẻ ra chắc gì, đã là cháu của tôi. Tôi khinh bỉ cái loại đàn bà như cô đến tận máu xương. Cô dám uống cả thuốc tránh thai. Tức là cô coi hôn nhân này không ra gì. Cho dù có như thế nào, thì tôi phải dạy dỗ cô một bài học nhớ đời. Cô đi ra ngoài sân cô quỷ ba tiếng cho tôi cút kìa mẹ mẹ vừa nói gì cơ thế cô bị điếc à nói đến đâu bà ta như phát cơn thịnh nộ và lôi thẳng tôi ra giữa sân trước trời mưa gió bà ta ấn tôi quỳ xuống và gầm lên dữ dội quỳ xuống mưa gió tạt rát mặt sầm chớp nổ từng tiếng vang trời hai chân của tôi quỳ dưới đất ngước lên nhìn mụ gì ghè Rõ ràng mụ ta cố gắng vạch lá tìm sâu Để mà hành hạ tôi Rõ ràng thuốc tránh thai Chỉ là một cái cớ Để mụ ta xả cơn giận Sẵn có lên cơ thể tôi Tôi nhẫn nhịn nuốt cơn hận Đến cực điểm vào trong lòng Đợi mụ ta đi vào bên trong Tôi mới siết chặt hai tay Đôi mắt vẫn nộ Không rời một giây Mụ dì ghè xấy qua tóc Ngồi trên ghế sofa trong phòng khách Và cứ như vậy bình thản xem tivi sự tàn nhẫn này đã là gì so với những việc trước kia mụ ta làm với tôi chứ tôi nhìn lên bầu trời đen thầm nhìn cả những tia chớp sạch ngang bầu trời và đưa tay lên ôm lấy tai mình tiếng xét như tiếng vọng về của một năm nào đó khiến tôi nhớ mẹ tôi vô cùng tôi không biết là mưa hay là nước mắt đã ngập tràn trên mặt chỉ nghe được những tiếng gọi mẹ ơi mẹ ơi nghẹn ngào nơi cổ họng giống như dưới gầm cầu năm ấy Khi cơn mưa chút xuống, tôi túm nhanh cỏ dại ăn cho bớt đói, nhớ mẹ ruột đến đau đớn tâm can. Tất cả những ký ức đớn đau quay về, có hận thù, có đau đớn, có cả những nhớ nhung và bất hạnh, không sao kể xiết. Tiếng xét ám ảnh rội liên tục qua tai, như muốn ủ đặc. Giữa bầu trời mưa lớn, tôi cô đơn vẫy vùng trong muôn ngàn cảm xúc, cả người ướt như chuột lột. Mưa lớn chảy qua mí mắt tôi gần như không nhìn được gì cho đến khi cơ thể tôi run rẩy đôi chân đã tê liệt bên ngoài bất chợt có tiếng xe quen thuộc cánh cổng tự động mở ra xe lăn bánh vào giữa sân rồi đột ngột phanh kít một tiếng lớn có lẽ lâm không ngờ tôi đang bị quỳ giữa sân tiếng phanh xe hoàn toàn bất ngờ và vang lớn trong phút chốc anh mở cửa xe lao nhanh xuống không hề cầm ô cả người dầm mưa chạy về phía tôi Sững sờ lên tiếng Diệp anh à Sao em lại quỷ ở đây Tôi nhìn thấy Lâm Tiếng nghẹn ngào bật ra Tôi tốm lấy tay của anh ta khẳng đặc Gọi tên anh ta Lâm Lâm mà Bên trong nhà mụ gì ghè Cũng hốt hoảng tắt tivi và lao ra ngoài Lâm bất ngờ quát lớn Diệp anh Tôi hỏi em Tại sao lại quỷ ở đây Mụ gì ghè lúc này vứt vì thuốc tránh thai về phía Lâm Rồi sau đó túm lấy tay của tôi Là mẹ muốn dạy dỗ nó một chút Con xem đi Thế nhưng còn chưa nói hết câu Tôi gần như sụp đổ xuống Lâm vội vã bế tôi lên Nước mưa tòng tòng chảy từ mái tóc Xuống gương mặt của Lâm Ướt đẫm cả người Lâm Ánh mắt đỏ ngầu phẫn nộ Xen lẫn thê lương và đau xót Trước khi mất đi ý thức Tôi nghe được tiếng lâm gầm lên từng chữ giống như tiếng sấm nổ vang. Bà đừng có đụng vào cô ấy. Tôi tỉnh lại là lúc 8 rưỡi tối. Nghĩa là từ lúc ngất đi cho lúc tỉnh lại. Chỉ khoảng 20 phút. Trên người tôi quần áo đã được thay ra. Tóc tôi được xây khô. Nhưng mà bụng tôi thì đói meo. Cũng may nhờ việc không kịp ăn tối. Đói là người đi. Tôi mới có thể ngất một cách chân thật như vậy. rầm một chút mưa. Nhìn một bữa ăn Đây so với việc mà tôi từng trải qua Chỉ là việc vỏ tỏi lông gà Tôi ngất đi chẳng qua Bởi ám ảnh tiếng rét Cùng với nỗi hận mụ gì ghe tới cực điểm Lại đúng lúc Lâm về Đây có thể coi như thiên thời Địa lợi, nhân hòa Chiều nay tôi nghe thầy Trình nói Hội thảo kết thúc sớm hơn dự kiến một ngày Đoán chắc Lâm sẽ về sớm Để mai lên lớp Nên khi bị Mụ gì ghè ép quỳ tôi không hề phản kháng mà quyết tâm nhẫn nhục, chịu đựng. Bên ngoài mưa vẫn rơi lột đột trên mái hiên, cánh cửa phòng không đóng mà khép hờ. Tôi lặng lẽ đứng dậy, bước về phía cửa. Vừa đến nơi tôi nghe được tiếng mụ gì ghè, nghẹn ngào lên tiếng. Mẹ phải nói đến thế nào? Thì con mới chịu tin mẹ chứ. Mẹ mới cho nó quỳ đúng 5 phút. Không ngờ nó lại bị ngất đi như vậy. Lâm à, Con thừa biết mẹ ám ảnh như thế nào, với những lần bị sẩy thai, mang thai 5 lần đều hồng, nên đến bây giờ con lấy vợ, mẹ vô cùng mong có cháu để bế bồng. Con biết thuốc tránh thai ít nhiều gì cũng ảnh hưởng đến nội tiết, uống nhiều nếu vô sinh, không thể nào sinh được con thì khổ cả con khổ cả nó. Mẹ bắt nó quỳ là bởi vì nó khăng khăng cãi lời mẹ. Nó nói nó còn trẻ, 10 năm nữa, có khi 15 năm nữa Có con cũng chưa muộn. Chưa vội, là chưa vội thế nào hả con? Sự chơ cháo giả tạo của mụ gì ghè, khiến cho tôi buồn nôn. Trước mặt tôi nói một kiểu, sau lưng tôi lại biến thành một câu chuyện đầy bi thương. Tôi không nghe được tiếng lâm đáp, chỉ nghe được tiếng xào xáo thức ăn, cùng với hương thơm đậm đà bay khắp không gian. Mụ phương lại tiếp tục khóc lóc. Mẹ cũng thừa nhận lúc đó mẹ hơi quá đáng, nhưng mẹ cứ nghĩ, Người mong con Không được Lại tìm cách tránh Cảm thấy rất lòng khó chịu Nó còn trẻ Nhưng mà con đã 30 rồi Người ta 30 có con lớn Thậm chí còn có 2-3 đứa con rồi Nên mẹ sốt ruột lắm Lâm mà Tôi không nghe tiếng của Lâm đáp Sự im lặng của anh còn đáng sợ hơn cả những câu trời bới Tôi tin chắc là từ nãy tới giờ Mộ Phượng vẫn luôn độc thoại như vậy Mẹ là mẹ của con mà lâm, mẹ đau đớn, đẻ con ra, nuôi con bằng ấy. Con nói xem, mẹ làm bất cứ điều gì cũng là vì thương con. Những việc trước kia mẹ làm khiến cho con giận mẹ. Mẹ cũng sám hối rồi, bây giờ con giận mẹ lâu như vậy. Mẹ không biết phải làm gì, mẹ thực sự mong con bỏ qua để mẹ con bình hướng về phía trước mà sống. Mẹ cũng là vô tình, chưa đâu cố ý đâu lâm. Khi bà ta nói đến đây, tôi mới thấy tiếng của Lâm lạnh nhạt cất lên. Sám hối sao? Sám hối có thể thay đổi được điều gì? Mẹ có thể khiến người đã chết sống lại được hay không? Thế bây giờ con muốn mẹ phải như thế nào hả Lâm? Hay là mẹ chết đi cho con vừa lòng? Mẹ thực sự không cố ý hại mẹ chúng nó chết. Là bà ta tự vẫn. con thừa biết mà, công an người ta vào cuộc điều tra rồi cơ mà. Chuyện bán chung nó Người ta cũng trả lại sự trong sạch cho mẹ Con còn muốn cái gì đây hả Lâm Mẹ đi về đi Đây là lần cuối cùng Lần sau mẹ đừng có đụng đến Diệp Anh Mẹ mà đụng đến cô ấy thêm một lần nữa Cho dù mẹ có là mẹ của con Con cũng không khách khí với mẹ đâu mày mày vừa nói cái gì Con nói là tốt nhất Mẹ đừng ở sau lưng con Đụng đến vợ con thêm một lần nào nữa Lúc đấy mẹ đừng trách con vô tình Mày thấy tao làm gì nó hả? Tao thay mày dạy dỗ nó một chút thôi. Mà mày liền dọa dẫm tao sao? Lâm ơi là Lâm! Mẹ làm cái gì thì mẹ tự rõ. Con cũng không muốn. Bất cứ ai thay con dạy cô ấy. Suốt cuộc thì mày có còn xem tao là mẹ mày không? Tao đau đớn xinh mày ra. Nuôi mày lớn lên. Rồi mày đi bênh người ngoài có phải không? Cô ấy không phải là người ngoài. Cô ấy là vợ của con câu nói này vừa nói ra tôi bỗng cảm thấy giống như con chim ướt mưa lạc mẹ tìm được một chiếc ô che chắn nỗi uất ức sữa nhẫn nhịn cũng không còn cần kìm nén mụ gì kè ôm lấy ngực tức giận tiếp tục gào lên phải rồi nó là vợ mày nó không phải là người ngoài còn tao tao là mẹ của mày nhưng lại là người ngoài có đúng không tao là mẹ mày nhưng không có quyền được dãy dỗ con dâu có phải không Mẹ ơi là mẹ đủ rồi. Mẹ còn muốn khiến cho bao nhiêu người đau khổ vì bản thân mẹ đây? Mẹ nên nhớ mẹ phải sám hối vì những chuyện mẹ gây ra, chứ không phải bỏ vài đồng tiền để làm từ thiện, đi vài ngôi chùa, nhưng lại không chịu thay đổi bản thân mình. Con cảnh cáo mẹ, nếu như mẹ dám tiếp tục đụng đến Diệp anh, dù chỉ là một sợi lông chân của cô ấy, thì con không bao giờ tha thứ cho mẹ đâu. Mộ Phượng nhìn Lâm Đau đớn như bị dao đâm vậy Không còn chịu được nữa Bây giờ thì mụ ta khóc lớn Tao có sai với ai Nhưng chưa bao giờ tao sai với mày Mày nên nhớ một điều Mày là con trai tao Là móng mủ ruột thịt của tao Còn tất cả những người khác Chẳng có mối quan hệ huyết thống nào với mày Không cần mày phải lớn tiếng Tao không thèm đụng đến vợ mày Sau này mày sáng mắt ra Lúc đấy Mày đừng có trách tao vì sao tao không nói trước với mày mẹ nhìn người chuẩn lắm con à cái loại con gái lẳng lơ tham vọng như nó nhìn một lần là biết thôi nói xong bà ta đứng dậy cầm túi sách và bước ra bên ngoài <cười> mụ ta khóc sao mới như vậy mà khóc rồi sao bên ngoài tiếng xào nấu cũng im bặt chỉ có tiếng mưa lớn cùng với tiếng sấm sét nổ vang trời tôi không nhìn thấy lâm nhưng tôi có thể đoán ra sắc mặt của anh rất tệ lúc này tôi không thể nào đứng ngoài nên tôi quyết định đi vào trong phòng vệ sinh rửa mặt sửa mặt xong xuôi tôi nghe thấy tiếng mở cửa cùng với tiếng bước chân của lâm nhìn thấy tôi tỉnh rồi còn đang rửa mặt lâm hỏi tôi ngay chân em có đau không cơm tôi nấu xong rồi để tôi mang vào phòng cho em nhé không sao đâu em đi được Để em ra ngoài ăn Ngoài bàn mâm thức ăn đã được dọn sẵn Thơm đến mức tôi chỉ muốn nhào xuống ăn Bây giờ là gần 9 giờ đêm Lâm chắc là biết tôi đói đến mức nào Nên múc cho tôi một bát cơm đầy lắm gắp mấy miếng thịt bò Sau đó nói với tôi Em ăn đi Thức ăn tôi nấu nhiều lắm Ăn nhiều một chút Thầy... Thầy ăn tối đi Phải hai người ăn thì mới hết được chỗ này chứ Ừm Tuy là nói vậy nhưng suốt bữa ăn đều là Lâm gắp cho tôi. Anh nấu ăn rất ngon, lại sạch sẽ, không hề giống với phong cách nấu ăn đơn giản của tôi. Ăn đến bát cơm thứ hai, tôi mới chậm chạp hỏi Lâm. Thầy, thầy biết nấu ăn từ bao giờ? Hồi nhỏ tôi từng nấu ăn nhưng không ngon. Lên cấp 3 học xa nhà, tôi ở trọ, có tập tành nấu ăn, dần dần cũng quen thôi. Hồi cấp 3 anh đi học xa nhà sao? Năm chị em tôi bị bán đi là anh mới 14 tuổi, bắt đầu lên cấp 3 là 16. Có nghĩa rằng 2 năm sau khi chị em tôi bị bán, anh đã rời ra vòng tay của mụ phượng để tự lập một mình sao? Tôi nhớ lại mấy bức ảnh chụp lâm hồi tốt nghiệp, không rõ rời gia đình anh phải chịu khổ như thế nào mà anh lại có thể mang dáng vẻ khắc khổ, đen đúa và gầy gò ấy. Chẳng phải là mụ phượng lắm tiền nhiều của lắm sao Cũng cả gia sản của nhà tôi đi cơ mà Tại sao lại để con trai của bà ta Thành ra như vậy chứ Sau câu hỏi đó của tôi Lâm không nói thêm gì Tôi cũng không hỏi thêm nữa Suốt bữa ăn anh chỉ lặng lẽ gắp thức ăn cho tôi Tuyệt nhiên không hề nhắc đến việc Tôi quỳ giữa sân dưới trời mưa gió Dù sao vấn đề mẹ chồng nàng dâu Cũng là một vấn đề nhạy cảm Trước mặt tôi đương nhiên là không muốn đổ thêm dầu vào lửa. Nên tôi im lặng, đó là cách tốt nhất. Quan trọng là Lâm đã dám lên tiếng bênh vực và bảo vệ cho tôi trước mặt mộ phường, khiến cho mộ ta ấm ức mà khóc, cũng phần nào an ủi được tôi. Ăn cơm xong Lâm rửa bát, tôi vừa tỉnh dậy, nên anh không muốn tôi đụng tay vào bất cứ chuyện gì. Tôi thấy anh đã nấu cơm, còn tranh cả rửa bát, Nếu mình mà ngồi không không làm gì Lại cảm thấy áy náy Nên tôi dọn dẹp qua phòng bếp Rồi lên tầng đi thu gom quần áo Đến khi tôi xuống Thì Lâm đã về phòng Tôi còn tưởng Lâm đi tắm Thế nhưng tôi vừa bước vào phòng Thì anh cũng trong nhà tắm Bước ra nói với tôi Bạn nãy tôi mới chỉ thay quần áo Và xây tóc cho em Em vào tắm gội Nhanh nhanh một chút nhé Không là bị cảm đấy tôi gật đầu nhặt bộ quần áo bước vào nhìn thấy đèn sưởi đã được bật lên bồn tắm cũng được xả nước ấm còn được nhỏ mấy giọt tràm trà mùi hương tràm trà sộc lên mũi khiến cơ thể của tôi ấm lên vài phần thế nhưng vừa mới dầm mưa tôi cũng không dám tắm gội quá lâu nên khi cảm thấy cơ thể mình sạch sẽ tôi liền bước ra bên ngoài trên giường lâm đã thay xong bộ ga đệm mới bộ cũ được anh đặt gọn gàng vào trong giò mây đầu giường còn cắm sẵn máy sấy, nhưng anh không ở phòng chỉ thấy tiếng dép lẹt xẹt bên ngoài thôi tôi ngồi bên góc giường xây tóc xong đang định đi ngủ thì thấy lâm bê một chậu nước bước vào tôi còn chưa kịp hỏi thì anh đã nói luôn cô ngâm chân một lúc cho đỡ cảm nhé tôi xem vết thương cho em luôn mùi cừng trong chậu nước tỏa ra khắp không gian lâm vào nhà tắm lấy lọ dầu tràm, nhỏ thêm vài giọt rồi kéo chân của tôi đặt xuống chậu. Nước không quá nóng, ấm vừa đủ, tinh dầu gừng hòa lẫn với tràm trà thấm vào da thịt, lan khắp từng tế bào thần kinh, có một cảm giác vô cùng thoải mái. Lâm kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, cầm miếng bông gạc thấm vào cồn và lau vào vết xước trên đầu gối cho tôi. Ban nãy quỳ, đầu gối của tôi cọ vào gạch nên bị xước khá nhiều. Suốt từ khi tôi tỉnh lại, Lâm không hề hỏi tôi một câu nào về việc tôi quỳ giữa sân. Vậy mà từng vết thương nhỏ trên người anh đều biết hết. Tôi cúi xuống nhìn Lâm. Đây là lần thứ ba anh ngồi ở phía dưới tôi tìm mẩn lau cho tôi từng hạt bụi trên vết thương. Tôi chưa từng nghe qua anh nói bất cứ một lời hoa mỹ nào và chưa từng thấy anh kể lể công lao. Tất cả những việc anh làm đều là làm trong yên lặng. Lòng tôi bất giác nghẹn ngào. Nhìn trên cổ tay của Lâm vẫn luôn đeo chiếc vòng mà tôi tặng càng làm cho tôi cảm thấy lòng ngực quặn đau dưới ánh đèn tôi càng nhìn rõ bàn tay chai sạn của Lâm Lúc này tôi còn nhìn thấy được góc tay trái của Lâm có một vết xẹo Đột nhiên tôi nghĩ đến bức ảnh bị cháy, góc chụp sinh nhật năm 8 tuổi của tôi Không thể nào kìm được, tôi liền hỏi Lâm ngay Vết xẹo này giống như là thầy bị bỏng Có phải không ạ? Ừ, bàn tay của thầy đẹp thế này, tại sao thầy để bị bỏng chứ? Tôi cứ tưởng rằng anh không trả lời, nhưng không ngờ anh cũng lên tiếng. Hồi nhỏ có mấy món đồ kỷ niệm bị đốt cháy, tôi dùng tay dập lửa để nhặt lại chúng, nên tôi mới bị bỏng. Năm đó thầy bao nhiêu tuổi mà thầy nghịch dại thế à? 14 tuổi, nhưng không phải là nghịch dại, đó đều là những thứ tôi trân trọng và cất giữ rất cẩn thận. Lúc đó không có gì để dập lửa Nếu không dùng tay Thì mọi thứ sẽ cháy mất Vậy cuối cùng có muốn đồ nào Mà thầy giữ được lại không ạ Hay là bị cháy hết hả thầy Chỉ giữ được lại quả cầu tuyết Và một bức ảnh thôi Trái tim tôi như bị ai đó gõ mạnh Và nhói đau Năm ấy sinh nhật tôi Mẹ tôi đã tặng cho tôi quả cầu tuyết Trên quả cầu vẫn khắc tên tôi Cùng với lời chúc sinh nhật của mẹ Bình an May mắn và hạnh phúc Quà cầu tuyết là thứ tôi trân trọng nhất Trong tất cả những món quà sinh nhật Bởi đó là món quà sinh nhật cuối cùng Mà mẹ dành cho tôi Tôi đưa mắt nhìn lâm Đoán rằng ba chị em tôi bị bán đi Mộ phượng đã đem tất cả Những gì liên quan đến gia đình tôi và đốt đi Tôi tưởng tượng Cậu thiếu niên năm 14 tuổi Đã hoảng loạn thế nào Khi thấy tất cả những món đồ của chị em tôi bị đốt Cậu ấy đã liều mình thế nào khi bất chấp lửa cháy và dùng tay không dập lửa? Cậu ấy đã đờ đẫn thế nào khi chỉ còn sót lại qua cầu lửa và bức ảnh giữa cho tàn? Trải qua mười mấy năm, Lâm không còn là cậu thiếu niên gầy gò đến nhà tôi năm nào nữa. Và tôi cũng không còn là cô bé chạy theo Lâm, mang cho anh chiếc bánh Oreo, dù anh ngắm sao rồi lại cùng với chị Linh và Hiếu chửi bới anh nữa. Hành hạ anh khi biết sự thật Mẹ con anh đến nhà tôi là vì lý do gì? Bây giờ tôi và anh là vợ chồng của nhau Tôi mang theo một nỗi căm hận chất chồng Còn anh lại đang ngồi đây chăm sóc cho tôi Tựa như chút nắng giữa bão rông Nhưng lại nhanh chóng vụt tắt Tôi biết mình không nên tiếc nuối Càng không nên thấy thương anh dù chỉ là một chút Bởi giữa kẻ thù và kẻ thù Tồn tại một chút tình cảm thương sót nhỏ nhoi thôi, cũng là một chuyện rất dày vò và đau đớn. Nghĩ đến quả cầu tuyết, tôi lại nhớ đến bức ảnh trong ngăn kéo tủ của Lâm. Tôi rất muốn biết quả cầu tuyết mà anh lấy, anh để ở đâu. Nhưng tôi không biết mở miệng ra hỏi như thế nào, chỉ đành làng sang chuyện khác vậy. Vậy còn mấy vết chai trên tay của thầy là như thế nào ạ? Lâm lúc này đã xong vết thương cho tôi Anh kéo ghế ngồi xuống Lấy ra một chiếc khăn Đặt lên ghế Rồi kéo chân ra khỏi chậu Vừa lau chân cho tôi Vừa đáp với tôi Kết quả của lao động chân tay Không có gì đâu Mà chân em khô rồi Nằm xuống đi Tôi mang nước đi đổ nhé Nhìn bóng lưng của Lâm rất vững chãi Nhưng dù nhìn góc nào Tôi vẫn thấy phẳng phất một chút u sầu Tôi nằm xuống giường quay vào góc, nhìn ra ngoài cửa kính. Những giọt mưa rơi trên những tán hoa hải đường. Suốt cuộc cơn mưa đêm nay, liệu có tạnh hay không? Không biết tôi đã nằm nhìn mưa bao lâu, đến khi Lâm tắm xong đặt mình xuống giường, tôi mới quay sang phía của Lâm. Anh kéo lại gối cho tôi, sau đó cất giọng nhẹ nhàng. Từ ngày hôm nay, nếu như mẹ tôi bắt nạt em, em cứ trực tiếp phản kháng, không cần phải nhẫn nhịn sống như ngày hôm nay, hiểu chứ? Tôi nghe xong, nhìn lâm. Lần đầu tiên tôi thấy có người con trai dạy vợ mình bật lại mẹ chồng. Không kìm được, tôi hỏi lại ngay. Làm như thế có gọi là bất hiếu hay không chứ? Không có gì là bất hiếu cả. Chuyện cảm thấy có lý thì nên nghe, còn chuyện vô lý thì em không cần nhịn. Thật ra không hẳn là vô lý đâu. Mẹ mong có cháu quá, nên muốn em sinh con thấy em uống thuốc tránh thai Nên bà mới tức giận như vậy Tôi không nói đến chuyện đó Tôi nói đến việc em phải quỳ giữa sân Cho dù là lý do gì đi chăng nữa Thì việc đó là việc không thể nào chấp nhận được Hôm nay tôi về sớm Nếu như tôi không về sớm Thì em định quỳ đến bao giờ Những việc hành hạ về thể xác Em nhất định không được nhẫn nhịp Tôi không ở bên cạnh em đủ 24 tiếng một ngày Nên em buộc phải tự biết Cách bảo vệ bản thân mình Lần sau mẹ còn làm như vậy Nếu như em không phản kháng Thì em phải gọi cho tôi Nghe chưa? Ừ. Em biết rồi mà Thầy đừng căng thẳng với mẹ Em không muốn vì bản thân em Mà thầy với mẹ lại cãi nhau Căng thẳng với nhau Như vậy em cảm thấy áy náy lắm Em nghĩ sau chuyện này Chắc là mẹ cũng suy nghĩ lại thôi Mẹ không còn Giận hơn gì đâu Chắc chắn không có lần sau Nhá Anh đừng giận nữa Nói xong câu này Tôi cảm thấy độ giả tạo của mình đã đạt đến Lê Vờ Mát. Nhưng Lâm dường như không hề nghi ngờ anh lại tiếp tục nói với tôi. Còn chuyện tránh thai từ bây giờ em không cần uống thuốc nữa. Vì sao ạ? Bởi vì tôi sẽ dùng bao. Tôi ngước mắt lên nhìn Lâm thấy sự ái náy trong mắt của anh. Chúng ta đã là vợ chồng có những chuyện chúng ta cần phải thẳng thắn với nhau. Uống thuốc ít nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản của em Vậy nên đối với việc tránh thai Tôi là đàn ông Cần phải có trách nhiệm Thay vì em uống thuốc thì tôi sẽ dùng bao Như vậy sẽ không ảnh hưởng gì Đến việc sau này chúng ta sinh con Đến khi nào em học xong Đi làm, sẵn sàng sinh con Thì lúc đó Chúng ta không dùng biện pháp nữa Sinh con sao? <cười> Lòng tôi bây giờ lại dấy lên một nỗi chua chát Anh ta nghĩ rằng tôi nói thật Cho rằng tôi uống thuốc tránh thai Để học cho xong sao Anh ta nào đâu có biết Tôi vốn dĩ không muốn sinh con cho anh ta Sinh con cho Lâm là chuyện Tôi bài trừ nhất Và tôi cảm thấy kinh khủng nhất Không đời nào có chuyện đó xảy ra Tôi không thể nào để dòng máu của kẻ thù Chảy trong cơ thể của mình Cũng chưa từng Cần phải giữ gìn sức khỏe sinh sản Tôi chọn uống thuốc tránh thai Dù biết ảnh hưởng đến nội tiết nhưng tôi chưa từng bận tâm. Tôi không hề muốn có bất cứ đứa trẻ nào được sinh ra bởi tôi và Lâm. Thậm chí, tôi còn chưa bao giờ nghĩ đến việc sinh con với bất cứ ai. Diệp anh này, có phải ban nãy em rất sợ không? Dạ vâng, em không phải là sợ quỳ đâu, mà em sợ trời mưa, em sợ sầm sét. Nằm lên đây với tôi. Tôi thấy cánh tay của Lâm giang ra, Anh ta tiếp tục nói, giọng nói vô cùng trầm ấm. "Nằm lên đây, tôi ôm em ngủ." Ngoài trời sấm sét vẫn nổ ầm ầm, chớp vẫn rạch ngang bầu trời, có lẽ ban nãy Lâm đã nhìn thấy tôi run rẩy, biệt chặt tay dưới trời mưa. Có lẽ anh đã nhìn thấy trong đáy mắt của tôi chính là sự sợ hãi không thể nào che giấu. Tôi nhướng người nằm lên cánh tay Lâm, cánh tay anh ta rắn chắc nhưng lại rất êm. Khi vừa đặt đầu xuống Lâm liền xoay người ôm lấy tôi Hướng nước xả vài trên người lâm thoảng qua cánh mũi Giống như hồi nhỏ tôi rút vào lòng mẹ Trong những đêm mưa gió Những đêm ấy mẹ ôm tôi Tôi không còn sợ bão Không sợ mưa rông nữa Bây giờ tôi không kìm được Tôi xiết chặt lấy áo lâm Nội nhớ mẹ lại ra giết ùa về Tôi chỉ ước được nằm trong vòng tay của mẹ Thêm nhiều lần nữa thế nhưng tất cả chỉ còn trong hồi ức cũng là đêm mưa gió ấy mẹ bỏ chị em chúng tôi mà đi bà đi đến một nơi chẳng còn khổ đau dày vò tôi không khóc nhưng nước mắt đã lăn dài chảy xuống cánh tay của lâm lâm không nói gì nhưng tôi cảm nhận được lồng ngực phập phồng ôm tôi chặt hơn cánh tay anh nhẹ nhẹ vỗ lên lưng tôi cho đến khi tôi chìm vào giấc ngủ anh vẫn không hề xoay người Giữ nguyên đúng một tư thế ấy Cho đến khi trời bừng sáng Tôi nằm trong vòng tay của kẻ thù Mà lại ngủ rất ngon Đến khi tỉnh dậy Tinh thần của tôi tuy phấn chấn Nhưng không khỏi tự trách thầm Bản thân mình một tiếng Cơn mưa đêm qua đã tạnh Khi tôi và Lâm đến trường Nắng cũng đã lên Bước xuống khỏi xe Tôi đang định đi lên lớp trước Thì thấy thầy khoa dạy môn tư tưởng Hồ Chí Minh Cũng vừa mới dừng xe xong Nhìn thấy Lâm, thầy Khoa vội vàng lên tiếng. Chà chà, đôi vợ chồng trẻ đêm qua mặn nồng quá hay sao? Mà trông sắc mặt của cậu, thiếu sức sống thế kia. À này, ảnh hội thảo, Nguyệt gửi vào nhóm gia lô của Khoa rồi đấy. Nhớ chọn ảnh mặt tôi với cậu đẹp đẹp, để mà úp lên nhá. Lâm không đáp, chỉ gật đầu một cái, thầy Khoa lại tiếp tục trêu. Bảo sao chiều hôm qua, tôi rủ cậu ở lại, nửa đêm rồi về. Nhất định cậu không chịu cơ Ở cùng phòng với tôi tận 3 ngày 3 đêm Mà dám bỏ rơi tôi Để tôi với cây Nguyệt cứ chật vật mua vé Còn bị delay đấy Sáng sớm hôm nay mới về đến Hà Nội Cậu không thấy là cậu khốn nạn lắm sao Trên khoa cử cậu đi cùng với Nguyệt Cậu sợ diệp anh buồn Với cả hiểu nhầm cậu Nên ép tôi xin khoa đi cùng cậu cho bằng được Hết lợi dụng được tôi Là cậu phủi bỏ tôi ngay đấy Đúng là cái đồ Tôi có bỏ rơi cậu đâu Không phải là cậu muốn ở lại, đi sâu ca nhạc của ca sĩ gì mà cậu thích đấy sao? Thế mà dám nói tôi bỏ rơi cậu. Không phải đấy cũng là ca sĩ mà cậu thích à? Diệp Anh này, có phải là em quản chồng em hơi chặt, khiến cậu ta từ bỏ hết tất cả mọi sở thích, cứ đi làm xong là về nhà. Với em, có phải không Diệp Anh? Tôi không để tâm đến câu trả lời của Lâm, bởi tâm trí hoàn toàn bị câu lời nói của thầy Khoa làm cho tôi chấn động. Lâm ở cùng phòng với thầy Khoa tận 3 ngày nghĩa là chuyến đi công tác vừa rồi không phải chỉ có mỗi chị Nguyệt và Lâm giống như tôi vẫn nghĩ không những vậy anh hôm qua còn về một mình để mặc cho Nguyệt và thầy Khoa về sau tôi đưa mắt nhìn Lâm đáy lòng chậm chậm cuộn lên từng cơn lần đầu tiên phải dũng cảm thừa nhận rằng Lâm là một người có đạo đức ôn nhu và tử tế đến ngày cả tôi một kẻ dùng thủ đoạn ép anh ta cưới Anh ta cũng chưa một lần dày vò hay hành hạ, thậm chí vì sợ tôi hiểu nhầm, còn bắt thầy Khoa đi công tác cùng với anh. Đó không còn là sự tử tế, mà chính xác là sự tôn trọng tôi. Một người tử tế như Lâm, lẽ ra phải gặp được rất nhiều điều may mắn trong cuộc sống. Lẽ ra anh phải được sinh ra trong một gia đình tử tế, nhưng cuộc đời này lại quá nghiệt ngã với Lâm. Đến mức cho Lâm Sinh ra bởi một người mẹ đốn mặt và độc ác Bẩn thỉu và dơ dáy. Nghiệt ngã đến mức Ông trời lại cho tôi gặp Lâm Tôi hiểu rõ Lâm bây giờ là chồng tôi Nhưng ngược lại Mẹ Lâm chính là kẻ thù của tôi Là người hại gia đình tôi Khiến mẹ ruột tôi Chị tôi chết không thể nào nhắm mắt Khiến gia đình tôi tán ba dại sản Em trai tôi sống không thấy người Chết không thấy xác khiến cho tôi sống mà như một cái xác vậy. Mối quan hệ vợ chồng này vốn dĩ bắt nguồn từ hận thù, lại ra tôi không nên thấy anh ta tử tế, bởi như vậy tôi vô cùng dai dứt với người thân của tôi. Ánh nắng mai xuyên qua kẽ lá rực rỡ chiếu lên mặt đất, cớ sao lòng tôi lại nặng nề và âm u đến vậy? Những ngày tiếp theo do sắp bắt đầu vào những ngày cuối của học kỳ cuối nên tôi gần như lao đầu vào học hành. Coi chồng là giảng viên, đúng là một lợi thế. Lâm có kiến thức sâu rộng, những gì tôi không hiểu, tôi đều có thể nhờ anh phụ đạo cho tôi. Hoặc là anh có thể hỏi giáo sư đồng nghiệp về những môn mà anh không dạy, để phụ đạo thêm cho tôi. Ở nhà Lâm vẫn vậy, lấy cớ tôi sắp thi, nên việc trong nhà anh đều giúp tôi làm hết. Tôi nghĩ anh là kẻ thù của mình, tranh thủ đầy đọa một chút, và không cần phải ái náy. Khoảng gần một tháng sau đó, buổi trưa tôi học xong, Khánh gọi tôi qua văn phòng lấy giấy tờ. Sau này mang về ủy ban xã hoàn thiện hồ sơ. Buổi chiều Lâm có tiết, tôi thông báo với anh chưa có chút việc là tôi không về nhà, rồi ra cổng trường bắt xe sang công ty luật của Khánh. Vừa lúc bước vào cổng công ty, tôi bỗng thấy xe của thầy Trình đỗ ngay dưới cổng công ty. Trước kia tôi từng nghe thầy Trình nói, thầy và Khánh học cùng lớp đại học, Nhưng chỉ là mối quan hệ xã giao Chứ không thân thiết Tự dưng nhìn thấy thầy Trình đỗ xe ở đây Tôi liền có cảm giác lạ kỳ Nhưng công ty của Khánh lớn như vậy Thầy Trình nếu có nhu cầu tư vấn về luật pháp Thì đến đây cũng không có gì lạ lắm Tôi kéo túi sách đi vào văn phòng Cậu Trung hôm nay đi vắng Chỉ có lễ tân bước ra hỏi tôi Ôi, chị đến rồi ạ Giám đốc tưởng chiều chị mới đến Nên đang còn nói chuyện với khách trên tầng chị có cần em gọi cho giám đốc không ạ không cần đâu tôi ngồi ở đây tôi chờ cũng được chắc là giám đốc sắp xuống rồi đấy họ nói chuyện cũng mấy tiếng đồng hồ rồi nên chắc là sắp xong rồi đấy chị chị chịu khó ngồi chờ một chút ạ cảm ơn cô cô cứ đi làm việc của cô đi tôi ngồi đây không sao đâu cô lễ tân gật đầu bước về quầy trực tôi ngồi mở mấy tờ báo ra đọc đề giết thời gian Khoảng 20 phút sau tôi nghe tiếng bước chân trên tầng 2 đi xuống, có tiếng thầy Trình cất lên. Cậu cứ yên tâm, chị em tôi sẽ thực hiện theo những gì cậu nói. Trời thần với nhau hơn chục năm nay, cậu thông minh thế nào, tôi hiểu chứ. Nghe đến mấy chữ trời thần với nhau hơn chục năm nay, tôi có chút sững sờ nhìn lên. Cách đây mấy tháng, trong hành trình đi đào chính tai tôi nghe thầy Trình nói trước mặt Lâm rằng thầy bà Khánh học chung một lớp, Nhưng không hề thân. Bây giờ nghe những lời này tôi hoàn toàn kinh ngạc. Có tiếng của Khánh đáp lại ngay. Hôm nào qua nhà tôi ăn cơm thì nhớ đưa bạn gái đi cùng đấy. Rồi rồi, mang thêm cả hai đứa cháu có được không? Hai đứa chúng nó, mẹ không theo, toàn đi theo cậu. Được chứ, nhà cao cửa rộng, bọn trẻ đến chơi thoải mái. Nói đến đây, Khánh và thầy Trình bước xuống, bên cạnh còn có một người phụ nữ khoảng độ 35 tuổi, cùng với một cậu bé khoảng 12-13 tuổi. Nhìn thấy tôi, thầy Trình có chút lúng túng. Ờ, Diệp Anh đi à? Sao em ở đây? Tôi thu lại vẻ kinh ngạc, nở một nụ cười và đáp lời. Dạ, em đến lấy giấy tờ. Thầy qua đây tư vấn luật à? À, ừ. Vậy em ở lại, tôi về trước nhé. Dạ vâng ạ, em chào thầy Người phụ nữ kia theo phép lịch sử Cũng gật đầu một cái Còn bé trai đi bên cạnh thì nhoèn miệng cười Để lộ một bêm lún đồng tiền rất sâu Đôi mắt có màu hồ phách rất lạ Theo nụ cười Cũng hơi híp lại Tôi nhìn người phụ nữ kia Gật đầu đáp lại Chị ta rất xinh, gương mặt và vóc dáng Được chăm chút kỹ càng Nên không hề lộ dấu hiệu của tuổi tác Đôi mắt và sống mũi cao Rất giống với đường nét của thầy Trình. Có lẽ là chị em, còn bé trai kia lại không hề giống mẹ và cậu. Ngoài làn da trắng trèo, thì đường nét vô cùng khác. Không hiểu sao tôi có cảm giác gương mặt này rất quen, nhất là lúc cười. Khi thầy Trình đi khuất, Khánh cũng bước về phía tôi. Em ăn cơm chưa? Nếu chưa thì đi ăn cùng với anh. Giấy tờ công chứng đầu giờ chiều, cậu Trung cầm qua cho em. Cũng không đến mức... Không thể nào không ăn cùng nhau một bữa cơm Từ bao giờ có quy định lấy lấy chồng Thì ngay cả mối quan hệ anh em bạn bè Cũng bị cắt đứt có phải không nào Huống hồ hổ anh tự biết Em lấy chồng vì mục đích gì Cũng tự có giới hạn Để không khiến em phải khó xử Hay bất kỳ vấn đề nào khác đâu Đi chứ <cười> Dạ vâng Anh cảm thấy em cực đoan đi mức đó cơ à Trong khi em còn phải nhờ anh dài dài Em đang đói muốn ngất rồi đây Giám đốc Khánh, hôm nay nhớ mời em một bữa no say nhé. Ban đầu tôi né tránh Khánh vì việc anh nói thích tôi, sau khi tôi giờ thủ đoạn với Lâm, xác định một cuộc hôn nhân đầy hận thù cũng không dám mơ mộng về một mối tình thơ dài. Nhưng rồi khi đám cưới diễn ra, cho đến bây giờ, Khánh cũng sắp lấy vợ. Tôi cảm thấy mình không cần việc cực đoan đến mức phải cách xa Khánh, giống như người dưng. Mối quan hệ của tôi và Khánh còn vượt xa cả tình thân là chi kỳ, là ân nhân mà tôi không bao giờ được phép quên. Tuy rằng tôi không còn độc thân nhưng cũng không thể nào tuyệt giao với xã hội này. Với lại tôi biết mình còn dựa vào Khánh rất nhiều nên không thể nào cắt đứt mọi mối quan hệ với anh. Công ty luật của Khánh không liên quan nhiều đến Phượng Quang nhưng tôi nghe nói mấy năm nay được tập đoàn thép Việt an chống lưng nên vô cùng vững mạnh. Dựa vào những mối quan hệ và sự chỉ bảo của Khánh Tôi sẽ tìm được hướng đi tốt nhất cho tôi Nhất là giờ đây khi Phượng Quang bị vượt ăn quay lưng Nếu không tận dụng cơ hội này Thì chắc chắn chẳng còn cơ hội nào nữa Khánh chọn một quán ăn ngay sát công ty của anh Trong một phòng kín không có camera Cũng không có nhân viên phục vụ đứng chờ Đây là quán ăn quen thuộc mà anh vẫn thường xuyên đưa tôi tới Trong lúc chờ món anh hỏi tôi em sống bên đấy thế nào cậu ta đối xử với em có tệ không dạ anh ta không tệ ngược lại em thấy lâm khá tử tế tôi nói đến đây thấy khánh cũng trầm mặc một lúc sau đó anh tiếp tục được sinh ra bởi một người mẹ như vậy ít nhiều cũng bị ảnh hưởng em vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn không tin tưởng đừng đặt niềm tin vào kẻ thù của em hiểu chứ ừ em hiểu bản thân em vẫn luôn nhắc nhở mình mỗi ngày rằng kẻ trước mặt là người mình hận chỉ được phép hận không thể nào có bất cứ sự thương xót hay là tình cảm nào dù anh ta khá tử tế chưa từng hành hạ em nhưng em không bao giờ đặt niềm tin vào anh ta đâu ạ diệp anh này thực ra việc làm của em đến bây giờ anh vẫn chưa từng tán thành lấy kẻ thù của mình làm chồng quả thực sẽ khiến em dễ đi hơn trên con đường trả thù nhưng ngược lại Nó có thể khiến em rơi vào đau khổ triền miên. Em hiểu chứ? Anh yên tâm đi. Em không yêu anh ta. Em không bao giờ yêu kẻ thù của mình. Khánh im lặng nhìn tôi rất lâu. Cuối cùng, mãi sau anh mới cất tiếng. Anh hy vọng là như vậy. Bởi việc có tình cảm với kẻ thù của mình là việc khiến con người ta đau khổ và dày vò vô cùng. Mà anh thì không muốn thấy em bị dày vò. Vậy nên tốt nhất, một chút thương hại, em cũng không được bố thí cho anh ta. con đường này vốn không dễ đi, xa chân vào rồi, em phải thận trọng từng bước. Cơ hội không có nhiều, bản thân em không được mềm lòng. Anh không thể nào thay đổi được việc em đã làm, chỉ có thể giúp em. Việc mà em sắp làm thôi. Tôi rất muốn nói với Khánh rằng tôi không mềm lòng, dù có như thế nào thì tôi vẫn đặt việc trả thù lên hàng đầu. Thế nhưng những lời nói đấy tôi chỉ nghĩ thôi. Tôi không muốn nói ra nên tôi hỏi Khánh chuyện khác. Vậy còn anh thì sao? Tại sao anh lại giúp em chuyện này chứ? Đây đâu phải chuyện đầu tiên anh giúp. Những chuyện khác trước kia anh giúp em khác với chuyện này. Em tin anh giúp em chuyện này không đơn giản là bởi vì anh quý mến em. Có lẽ Khánh cũng không ngờ Tôi lại nói ra những lời như vậy Nhưng anh không sửng sốt quá lâu Anh tiếp tục cười và hỏi tôi Nếu không vì quý em Thì em nghĩ Là vì lý do gì Em không đoán được Nhưng em cảm thấy Phượng Quang Không liên quan gì đến công ty của anh Anh chẳng thể nào đang yên đang lành Chỉ vì em mà đụng đến Phượng Quang Mà cho dù Được thép Việt an trống lưng đi chăng nữa Ít nhiều công ty của anh vẫn bị ảnh hưởng mà Anh dành mọi tâm huyết cho công ty, không thể nào chỉ vì em mà khiến lợi ích của nó bị đe dọa, có đúng không? Không thể vì em, em nghĩ vậy sao? Nếu là vì em, ngay từ đầu anh đã không chọn kết hôn với người khác. Lần này sắc mặt của Khánh bỗng lạnh hẳn xuống, tôi biết suy đoán của mình không sai, chỉ là không thể nào biết rút cuộc lý do gì mà Khánh lại nhắm đến Phượng Quang. Một người tốt bụng và giống tử tế như Khánh Chắc chắn phải có một lý do rất đặc biệt Anh mới đặt lợi ích công ty sau việc này Nhưng rồi Khánh lại không đáp với tôi Ánh mắt anh sâu thẳm Khiến tôi không thể nào dò được tâm tư Sau cùng anh bảo với tôi Em nghĩ thế nào thì cho là thế ấy Dù lý do anh làm việc đó là gì Cũng không quan trọng bằng việc thực tế cho thấy Những việc anh làm là đang giúp cho em Em không phủ nhận điều đó Chỉ là hơi tò mò về nguyên nhân Mà anh nhắm đến Phượng Quang Nhưng nếu anh không nói ra thì thôi Em không hỏi thêm nữa Anh nói xem Tiếp theo phải làm gì đây Tạm thời cứ ăn binh bất động Em ở gần nhất với bà Phượng Em thử tìm xem Có cách nào đó gắn được thiết bị định vị Và nghe lén vào vật dụng nào đó Mà bà ta hằng ngày mang theo Mà không bị bà ta phát hiện Thôi được rồi Em biết rồi Em còn muốn hỏi anh thêm một chuyện khác nữa. Ừ, chuyện gì? Hôm trước em có đi theo Lâm ra một khu nghĩa trang lúc ra đến nơi mới biết có một phần mộ nhỏ khắc tên em. Rốt cuộc là như thế nào? Anh có biết không? Năm em bị bán sang Trung Quốc tròn một năm khi em đổi chủ mới có một cô bé đúng bằng tuổi em đến ở chỗ cũ em làm. Lúc em đi có phải quên chiếc lắc tay ở đó có phải không? Cô bé ấy đã đeo lắc tay của em và mặc lại bộ đồ của em. Tháng 11, quán ăn bị cháy, cả chủ nhà và cô bé giúp việc đều cháy chết đen trong nhà trọ, không thể nào nhận dạng nổi, chỉ nhận dạng qua chiếc vòng kia. Không hiểu sao thời gian đó, không rõ vì sức ép từ ai mà bà Phượng phải sang tận Trung Quốc đi tìm em. Mấy tên buôn người kẻ bị tai nạn chết, kẻ thì mất tích, công an không thể nào xác minh được thời đó trẻ em bị bắt cóc nhiều chính quyền cũng dường dưng không can thiệp được bao nhiêu bà ta không tìm được tung tích nên phải tự mình tìm kiếm lúc đó chị gái em bà hiếu được xác định chết không thấy xác chỉ có duy nhất em được tìm thấy trong quán ăn với thi thể không thể nào nhận diện cùng chiếc lắc tay vào ít bộ quần áo đồ dùng trên tầng ba còn sót lại mẹ con bà ta mang cho cốt của em về làm đáng tam và chôn cất dưới nghĩa trang ấy vậy nên anh mới nói Thân đoạn của em bà ta không thể biết. Bản thân xác định ba chị em em không còn sống trên đời này nữa. Nên bà ta mới sống thanh thản đến tận bây giờ. Chuyện bà ta tìm xác em năm mấy rõ ràng là có sức ép. Chứ bà ta không hề muốn đi đâu. Tôi nghe xong hai tay bấu chặt đến mức da thịt chảy cả máu. Dù tôi từng chứng kiến cả trăm lần sự độc ác của mụ dì ghẻ. Nhưng mỗi lần nghe mỗi lần nhắc đến vẫn chưa từng thấy hết căm hận Dù chỉ là một giây Năm ấy chị Linh may mắn thoát được một mạng nơi sướng người Nhưng về đến Việt Nam rồi Vẫn đau khổ triển miên Số phận quả thực cay đắng Tàn nhẫn Hệt như mụ gì ghè Không cho chị một cơ hội Gặp những đứa em mình Dù chỉ là một khoảnh khắc Tôi không rõ sức ép của mụ gì ghè là gì Nhưng tôi tin Mụ ta không bao giờ thật tâm đi tìm chị em chúng tôi Năm đây khi bị bắt lên xe Tôi đã khắc ghi gương mặt đắc ý và thỏa mãn của mụ ta khi đứng trên lầu nhìn chúng tôi. Hình ảnh ấy cả đời này tôi không bao giờ quên được. Sau khi nhân viên mang nón ra tôi và Khánh cũng dừng câu chuyện. Suốt bữa ăn có nói qua vài ba câu chuyện phiếm nhưng đầu óc tôi chỉ nghĩ duy nhất tới sức ép khiến cho mụ gì ghẻ đi tìm chị em tôi đó là gì. Ăn xong tôi và Khánh trở lại công ty Đến cổng công ty, tôi thấy một chiếc bốt dừng ngay sát cổng. Nhìn thấy chiếc bốt Khánh nhíu mày, nhưng vẫn bước vào bên trong. Lúc bước vào sành, tôi thấy một cô gái có khí chất vô cùng sang trọng đang ngồi trên ghế chờ đọc báo. Nhìn thấy Khánh và tôi. Cô ta liền đặt tờ báo xuống, đứng dậy, nở một nụ cười rất tươi. Anh Khánh, anh về rồi à? Cô lễ tân nhìn Khánh bối rối lên tiếng. Dạ chị Vân đến được một lúc rồi Tôi định gọi cho giám đốc Nhưng mà chị ấy bảo không cần ạ. nhắc đến tên Vân Lại nhìn thấy khí chất sang trọng này Tôi đoán ra được đây chính là em của Nguyệt Vợ sắp cưới của Khánh Thấy Vân hơi liếc mắt nhìn tôi Khánh liền giới thiệu Đây là Vân Vợ sắp cưới của anh Còn đây là Diệp Anh Là khách hàng của công ty Cũng là cô em đồng hương với anh À Dạ em chào chị Chào cô Diệp Anh. Chị Vân vừa nói vừa cười nhưng ánh mắt lạnh lẽo nhìn tôi không có chút thiện cảm. Tôi hiểu được ánh mắt ấy. Dù sao thì Vân cũng là em của chị Nguyệt. Chị gái mình bị tôi cướp mất chồng sắp cưới. Đương nhiên là Vân không thể nào có thiện cảm với tôi. Vậy nên tôi không muốn làm phiền hai người họ mà quay sang nói với Khánh. Em ngồi đây chờ chung lấy giấy tờ cho em được rồi. Anh làm việc của mình đi. Em không làm phiền đến hai người nữa nhé. Thoáng qua môi Vân, có một nụ cười nhếch mép, rất nhẹ, nhưng đủ để tôi nhìn thấy. Tôi quen với việc bản thân bị người ta khinh bì rồi, nên chỉ bình thàn, lùi ra ghế chờ ngồi. Có Vân ở đây, Khánh không thể nào tỏ ra quá thân thiết với tôi, nên cuối cùng cùng Vân bước lên trên tầng trên. Không quên dặn tôi cầm giấy tờ, còn thủ tục nào chưa hiểu thì tôi cứ hỏi chung. Khi hai người đi lên đến cầu thang... Tôi nghe được tiếng của Vân cất lên. Anh và Diệp Anh vừa mới đi ăn về đi à? Em nghe Lễ Tân nói như vậy với em. Ừ. Tiện mời cưới. Nên anh và cô ấy đi ăn cùng với nhau luôn. Anh em đồng hương lâu ngày không gặp. Ăn một bữa cơm. Chắc là Vân không để ý đấy chứ. <cười> em không để ý. Anh quên chồng cô ấy. Suýt là chồng sắp cưới của chị gái em sao? Người như cô ấy không đáng để cho em ghen đâu. Nhưng mà... Em không thích anh. Thân thiết với loại người như cô ấy. Tôi không nghe được tiếng của Khánh đáp. Nhưng nghe được tiếng lòng của mình đang cười nhạt. Nghĩ đi nghĩ lại thì kết cục này là do tôi chọn. Tôi không nên buồn. Hay là bận tâm về những lời nói ấy mới đúng chứ. Nhìn chiếc xe Porsche lấp lánh trên nền nắng trói trang. Trong lòng tôi thầm chúc mừng cho Khánh. Người như Vân mới là người xứng đáng bên cạnh anh. Khánh không giống tôi. Tất cả những gì anh có đều là sự nỗ lực không ngừng nghỉ, vậy nên việc ở cạnh Vân không những tương xứng mà còn rất phù hợp với Khánh. Chính vì vậy bố của Vân, ông chủ tập đoàn Thép Việt An mới quý Khánh như vậy, nâng đỡ cho Khánh suốt mấy năm gần đây. Còn Lâm có lẽ cũng đã tưởng được yêu quý như vậy, cuối cùng vì tôi mà quay lưng với nhau, bảo sao mà mụ phượng lại ghét tôi nhiều đến như vậy. Đầu giờ chiều, cậu Trung đến đưa giấy tờ cho tôi, hướng dẫn tôi nộp giấy tờ về ủy ban xã như thế nào, một cách tường tận, sau đó mới vào trong phòng làm việc tiếp. Tôi nhận lấy giấy tờ bắt xe về phòng trọ để cất, sau đó mới bắt xe về nhà. Vừa về đến cổng, tôi nhìn thấy con xe mây bách đang đỗ dưới tán cây. Hơn nửa tháng trời kể từ hôm, tôi bị quỷ, Lâm không về nhà. Mộ phượng cũng không qua đây, mối quan hệ căng thẳng như dây đàn sát đứt. Nhưng rồi cuối cùng vẫn là người mẹ không thể nào bỏ được con. Nhẫn nhịn từ trong xe bước ra và bước về phía tôi. Thằng Lâm đâu rồi? Nó không về cùng với cô à? Dạ anh ấy chiều có tiếc. Con về trước. Mẹ sang sao không gọi để con về sớm mở cổng cho mẹ. Trời nắng thế này mẹ ngồi ngoài xe trời con như vậy. Con cảm thấy ai náy lắm. Mẹ chồng ngước mắt lên nhìn tôi. Sau lần bà ta bắt tôi quỳ, mà thái độ của tôi vẫn mềm mỏng, nhún nhường, bà ta có chút kinh ngạc. Nhưng rất nhanh chóng, bà ta khinh khỉnh nói với tôi. Tôi không có cái phúc ấy. Cô đừng tưởng tôi không biết. Cô đã nói gì với con trai của tôi? Để nó cả tháng không chịu về nhà. Dạ thưa mẹ, con không hiểu ý mẹ là gì, nhưng con không hề nói gì với anh Lâm. Việc anh ấy không muốn về nhà không phải là tận mắt thấy mẹ. Bắt con quý giữa sân sao à? Đâu còn lý do nào khác Nhìn thấy thì thế nào Nếu như cô không thêm dầu vào lửa Thì nó đâu có giận tôi đến như vậy chứ Tôi chỉ dạy dỗ cô một chút Đâu có vấn đề gì đâu Tôi không được phép dạy dỗ con dâu của tôi sao Mới có như vậy Mà cô lại muốn chia cắt mẹ con tôi rồi Có phải không? Kìa mẹ Con không hề chia cắt mẹ và anh Lâm Cũng không từng đổ dầu vào lửa làm gì Chuyện mẹ mong cháu con thấy Nó không có vấn đề gì sai trái Mẹ dạy con là đúng Tuy rằng việc mẹ bắt con quỳ giữa trời mưa Con thấy vô cùng ấm ức Nhưng con không hề trách mẹ Con cũng là phụ nữ Sau này cũng làm mẹ Sao con có thể đi chia cắt tình mẫu từ của mẹ Và chồng con được chứ Huống hồ con rất yêu anh Lâm Thấy anh ấy và mẹ thế này Con không hề vui một chút nào đâu ạ Con cũng như mẹ Mong anh ấy luôn được vui vẻ, thoải mái. mà mẹ là người rứt ruột sinh ra anh ấy. Anh ấy giận mẹ. Thì làm sao tâm trạng có thể thoải mái, vui vẻ được đây? Mụ Phượng nhìn tôi chằm chằm như không tin. Sau đó bà ta cười nhạt. <cười> Nghe cô nói kìa. Hay lắm. Nhưng nếu cô thực sự có lòng như vậy, tại sao đến bây giờ? Nó vẫn không chịu nhìn mặt tôi. Mẹ biết tính anh Lâm rồi đấy. Đâu phải một hai câu thuyết phục là xong. Với lại thời gian này anh ấy bận nhiều việc trên trường nên con không dám làm phiền anh ấy. <cười> Nhưng mà mẹ yên tâm. ngay chiều nay con sẽ thuyết phục anh ấy thêm một lần nữa. Tôi chẳng tin cô đâu. Cái loại con gái như cô làm sao mà tôi tin được. Để tôi xem cô có thật lòng như lời của cô nói hay không. Nói xong mụ dì ghè đứng dậy lẳng lặng nhìn ra góc sân nhà thở dài một tiếng. Tôi nhìn sắc mặt tiểu tụy của mụ Phượng, đoán chắc nửa tháng nay bà ta cũng không vui vẻ gì, nên tôi vừa tiễn mụ ta, tôi vừa nói ngay. Mẹ tin cũng được, không tin cũng được, mẹ cứ để thời gian trả lời mẹ. Mẹ về cẩn thận nhé. Suốt thời gian vừa qua, tôi biết Lâm giận mẹ mình, nhưng tôi chẳng đà động gì đến bởi vì tôi muốn xem xem ai là đất, ai là trời. Đất không chịu trời, át hẳn trời phải chịu đất. Nhưng này mụ gì ghè có lời, tôi tất nhiên phải có giả chứ. Lấy lòng mụ ta đương nhiên, tôi chính là người xoa dịu mối quan hệ của mụ ta và Lâm. Vậy nên khi Lâm vừa đi làm về, tôi liền mang cho anh một cốc nước khoáng, sau đó nói với anh. Chiều nay, mình về nhà mẹ ăn cơm anh nhé. Lâm đang uống nước, nhìn thấy tôi nói như vậy, liền dừng lại ngay. Sao tự dưng em lại muốn về đó Có chuyện gì sao <cười> Không có chuyện gì Nhưng hôm nay mẹ sang đây Mà nhìn sắc mặt của mẹ tiểu tụy lắm Bà gầy đi nhiều lắm Em lại cảm thấy mình có lỗi Vì em Mà thầy và mẹ trở nên như vậy Thực sự không đáng chút nào Mẹ sang đây nói gì với em có phải không Mẹ không nói gì Em cảm thấy mẹ rất thối lỗi Về chuyện mẹ đã làm Suy cho cùng, mẹ không phải là hoàn toàn sai đâu. Thầy biết rồi đấy, em không còn cha mẹ. Lúc mẹ em mất đi, em mới biết trên đời này chẳng có gì hạnh phúc bằng việc có một gia đình đầy đủ. Về đến nhà thấy cha mẹ còn khỏe mạnh. Dù mẹ có làm gì đi chăng nữa, cũng không thể nào phủ nhận mẹ rất thương thầy. Em không còn cha mẹ, nên hy vọng có thể hòa thuận với bố mẹ chồng, để em có một gia đình đúng nghĩa. Có được không thầy? Thầy tôi rừng rừng nước mắt. Lúc này Lâm lại nhẹ nhàng nói với tôi. Thế em không sợ mẹ tôi bắt nạt em sao? Em có thầy rồi, em còn sợ cái gì chứ? Mẹ, mẹ không làm như vậy nữa đâu. Thầy tin em đi, lát về nhá. Thầy không về, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu đến bao giờ mới hòa hợp được chứ? Chuyện của thầy và mẹ thế nào em không rõ nhưng em là con dâu em không muốn quan hệ mẹ chồng nàng dâu càng ngày càng căng thẳng đâu. Lầm dường như phân vân và đắn đo nhưng thấy sự mong chờ của tôi anh đành đáp lại. Ừ thôi được rồi em muốn thế nào cũng được. Nghe được câu ấy tôi vội vã bước vào phòng thay quần áo sau đó ra hàng hoa quả mụ gì ghẻ thích mua tôi mua một giò hoa quả mang về lúc về đến biệt thự mụ dì ghẻ đang tìa hoa ngoài sân nhìn thấy tôi và lâm mụ ta không thể nào tin nổi vào mắt mình vẻ mặt bà ta đang tiều tụy nhìn thấy con trai bỗng chốc sáng bừng người đàn bà nào rồi cũng phải yêu con hơn tất thầy mọi thứ trên đời huống chi mụ ta chỉ có một mình lâm là con khi vào đến nhà lâm đặt giò hoa quả lên bàn trái với vẻ khinh khỉnh trước kia Mụ gì ghè nhìn con trai rồi cười nói. <cười> Còn biết mẹ thích ăn hoa quả. Ở chỗ cô Xuân đi à? Đây là diệp anh mua. Chứ không phải con đâu. Mụ ta liếc mắt nhìn tôi. Ánh mắt vẫn lạnh nhạt. Nhưng không thể hiện ra nhiều nữa. Mà hỏi Lâm ngay. Hai đứa ở lại đây vài ngày rồi về. Sáng mai bố con đi công tác. Chỉ có một mình mẹ ở nhà thôi. Lâm định mở miệng từ chối. Nhưng tôi vội vàng. Nhanh chóng đáp lại ngay Dạ vâng ạ Ở đây ra trường tiện đường hơn Con với anh Lâm ở lại đến cuối tuần Có phiền mẹ không ạ Quần áo ở đây con có rồi Đồ skin care con cũng mang theo đầy đủ rồi Sách vở con để trên xe anh Lâm từ hồi trưa Mẹ cho con ở lại nhá Lâm trợn tròn mắt nhìn tôi Tôi liền nháy mắt và nói tiếp Để con mang mấy đồ trang điểm này lên phòng trước à Ừ đi đi Tôi cầm túi đồ trang điểm đi lên cầu thang Lúc lên đến giữa tầng 1 và tầng 2 Đột nhiên tôi thấy một cánh cửa trượt ngang sang Từ trong phòng ông Quang Cũng bước ra ngoài Nhìn thấy ông Quang tôi kinh ngạc nhìn lại Hóa ra giữa tầng 1 và tầng 2 Còn có một phòng nhỏ Thế nhưng cửa trượt ngang Lại màu trắng Giống hết bức tường Nên tôi ở đây dù một đêm Cũng chưa từng nhận ra nó Chỉ từng thắc mắc Là tại sao giữa tầng 2 Lại có một hộp số Thì ra, đó chính là mật mã của thư phòng sao? Hộp số lại lấp ló, sau cây kim tiền, nên tôi không ngờ lại có một căn phòng khác như vậy. Ông Quang nhìn thấy tôi thì cười rất tươi. Diệp anh về đi à? Thấy thằng Lâm đâu? Bố ở trong thư phòng đọc sách kín quá, không nghe được tiếng hai đứa về. Dạ vâng ạ, con chào bố. Anh Lâm ở bên dưới bố à? Ừ um, ừ, um, để bố xuống. Lúc ông Quang cười, để lộ một bên lúm đồng tiền, trông vô cùng quen mắt. Nhưng lúc này tâm trí của tôi chỉ đặt vào thư phòng trước mặt, bên trong được bài trí giống một phòng sách. Ông Quang xoay người, ấn mật mã để khóa lại thư phòng. Còn tôi cố gắng căng mắt, nhìn chằm chằm, nhưng do ông Quang quá cao, lại đứng sát hộp khóa, nên chỉ nhìn được số duy nhất, đó chính là số 5. Ba số còn lại, tôi không thể nào nhìn ra được cho đến khi ông quang khóa xong tôi giả vờ bước hai ba bậc lên tầng hai rồi đến tầng ba cuối cùng nhanh chóng đi vào cất đồ tôi được biết ở đây là biệt thự nhưng không hề lắp camera trong nhà tôi từng nghe lắng máng lâm nói rằng ông quang là người sống nội tâm ông thích riêng tư nên ông ta và mụ gì ghẻ không muốn lắp camera nhưng dù vậy tôi cũng không dám có bất cứ manh động nào Bên dưới tầng ông Quang và Lâm đang cho mấy con cá coi, ở hồ cá ăn và trò chuyện, còn mụ phượng thì cắm hoa trong phòng khách. Tôi định lang sang vào bếp phụ cô giúp việc nấu cơm, thì mụ phượng lại nói với tôi. Ra đây đi, thằng Lâm nó nhìn thấy cô trong bếp. Nó lại tưởng tôi hành cô, tôi không dám đâu ạ Bà ta không muốn thì tôi chẳng ép mình phải làm gì nữa. Lúc cắm hoa xong, bà ta quay sang nói với tôi. Cô đừng tưởng cô làm như thế này, là tôi ưng cô. Nói cho cô biết, để làm con dâu trong cái nhà này, cô còn phải học nhiều thứ. Dạ vâng ạ, con non dại ngu ngốc, có cái gì không biết, mẹ cứ từ từ dạy con. Mụ Phượng thấy tôi không cãi lời, nói cái gì cũng đồng ý và vâng dạ. Bà ta chẳng buồn nói chuyện với tôi nữa, mà bước ra ngoài phía con trai. Sau nửa tháng giận nhau nói chuyện còn gượng gào, Nhưng nhìn tôi đủ hiểu bà ta vui cỡ nào Mẹ con mà Vĩnh viễn không thể nào bỏ được nhau Đạo lý này đến chết Tôi cũng hiểu Bữa tối trôi qua khá thoải mái và nhẹ nhàng Không còn cảnh Mặt nặng mày nhẹ giống như hôm đám cưới Mụ phượng có lẽ còn ghét tôi Nhưng bởi vì tôi ghi công Lại trước mặt Lâm Nên bà ta không bài xích tôi nữa Khi bước lên phòng tắm rửa xong xuôi Nằm vào trên giường Lâm mới bảo với tôi Em giỏi thật đấy. Tự mình quyết định thay cho cả tôi. Cảm ơn thầy quá khen ạ. Nói đến đây tôi sực nhớ ra từ lúc lấy nhau đến giờ tôi và Lâm chưa từng có quan hệ xác thịt với nhau. Những lần đầu chân tay của tôi bị thương thì không nói làm gì nhưng tôi vẫn luôn nhắc nhở mình để lấy lòng của Lâm. Tôi buộc phải khiến anh thích tôi. Tôi không rõ là tôi không đủ hấp dẫn hay bởi vì anh chưa thích tôi nên đến bây giờ ngủ chung Đã mấy tháng trời mà anh lại không hề đụng chạm đến tôi Dù sao tôi chẳng còn là cô bé ngây thơ trinh nguyên Làm tình với một người lần thứ nhất mới là điều quan trọng Đến lần thứ hai hay là lần thứ N đều không còn quan trọng nữa Nếu đã vậy tôi cũng chẳng ngần ngại gì dùng nó để đổi lấy lợi ích cho mình Nghĩ vậy tôi liền xoay người níu cổ lâm đặt lên môi của anh một nụ hôn để cảm ơn thầy về lời khen em định lấy thân báo đáp cho thầy đây không đợi lâm đáp tôi dùng lưỡi tách môi của anh hơi thở mát vị bạc hà thoang thoảng qua chóp mũi bây giờ tôi mới cảm nhận được là lâm có chút bất ngờ anh thở gấp một tiếng nói mới nhớ tháng này tôi bận học học xong mệt quá đều tự mình đi vào giường ngủ trước chưa không biết ý của lâm thế nào lần này anh ta không đợi tôi hôn sâu lại nhanh chóng dùng môi của mình phủ lên cánh môi của tôi. Anh hôn tôi cuồng nhiệt, hơi thở càng lúc càng gấp gáp, giống như thể anh chờ đợi đã từ lâu lắm rồi. Trong phút chốc, tôi thấy người có chút nóng ran, tôi ôm lấy Lâm, ôm lấy da thịt của anh, cứ như vậy mà triền miên cùng với nhau. Thế nhưng khi tôi còn chưa kịp làm gì, bên ngoài đột nhiên có tiếng gọi cửa. Tôi giật mình buông Lâm ra, nhìn thấy ánh mắt của Lâm hơi cau có. Nhưng tiếng ngõ cửa vẫn không dứt. Tôi chỉ đành nói với Lâm. Thầy ra ngoài mở cửa đi, xem ai? Lâm không nói gì, lặng lặng hít một hơi đứng dậy đi ra ngoài. Lúc mở cửa ra thì nhìn thấy cô giúp việc, cô bối rối. Cậu Lâm à? À, ông chủ cho gọi cậu xuống dưới nhà có việc. Một mình cậu thôi à? Lâm liếc nhìn tôi một cái thấy tôi xua xua tay mới khép cửa và đi xuống tôi cũng xoay người lại ngắm nhìn thành phố hoa lệ hài lòng với phản ứng ban nãy của lâm đúng là không tệ chỉ cần anh có hứng với tôi là được tôi không cần quá vội vàng làm chi quý vị và các bạn thân mến tâm an vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập bẩy của câu chuyện sao sáng chờ anh về một tác phẩm được viết bởi tác giả phạm vũ anh thư tâm an xin cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với tâm an vào câu chuyện này và không biết phải nói gì nữa cuộc sống mẹ chồng nàng dâu luôn là một vấn đề muôn thuở nhưng mà cô gái tiên diệp anh của chúng ta đã kìm nén tất cả hận thù để sống hòa thuận với bà phượng và thực sự là cô đang cố gắng cố gắng kìm nén tất cả mọi ốt hận vào trong tận đáy lòng và không biết sau này Khi mà bước chân vào nhà của bà Phượng thì Diệp Anh còn tìm thấy những chứng cứ, những bí mật nào của bà Phượng thì xin mời quý vị chúng ta tiếp tục lắng nghe tập 8 của câu chuyện này vào buổi tối ngày hôm nay nhé. Còn bây giờ cho phép tâm an xin được chào tất cả quý vị, chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe.